Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sờ tay vào mặt bà nội và có nói là Bà nội ơi con thương bà lắm Bà nội kể lại như vậy Bà nội nói là Cái bàn tay của anh Tiên á, rờ khắp mặt của bà hết mà bàn tay lạnh ngắt cả Khi mà bà mở mắt ra thì bà không thấy ai hết Rồi khoảng một năm sau đó Có hai vợ chồng bác hàng xóm là người đối diện với nhà của con, cách nhà con, có con, con sông nhỏ thôi. Thì có chạy qua nói với gia đình con là, thấy anh Tuyên về thắp nhà. Hai vợ chồng bác này cũng 60 tuổi rồi, người chồng tên là Đức, bà vợ tên là Tâm. Thì khoảng một giờ đêm, bà Tâm kể, bà nói bà đi mở cửa, bà đi tiểu, thì bất ngờ bà nhìn qua bên nhà con bà thấy có một bóng trắng đi từ từ mà cái bóng trắng đi cách mặt đất nửa mét đi vô trong nhà của con bà thấy gì bà sợ quá bà mới chạy vô kêu ông đức dậy để mà ra xem bà mới nói ông ơi hình như là tôi thấy thằng tiên nó về mau ra đây xem thì lúc đó ông đức vội vàng chạy ra hai ông bà núp ngồi sau bụi cây và nhìn sang nhà con thì Thấy bóng người đó đi cách mặt đất nửa mét mà đi vào nhà của của ảnh, của anh Tiên đó. Thì lúc đó có chị dâu và cháu đang ở đó. Nhưng mà cái bóng cắn đó chỉ đứng ở ngoài, rồi để hai tay dịnh lên cửa sổ, ngó qua ngó lại, rồi đi qua nhà bố mẹ của con. Cái người đó đứng ở ngoài nhà của bố mẹ con cũng để tay lên cửa sổ dòm vào một chút. Rồi đi trở ra con đường mà khi khi đưa ảnh đi chôn đó, đi ra con đường đó trở lại. Khi đi vô thì cũng đi vào con, bằng con đường đó, giống như từ ngoài mã đi vào. Rồi khi trở ra cũng đi ra, bằng con đường đó. Ông bà sợ quá nói là lần đầu tiên thấy cái chuyện như vậy. Rồi sau 2 năm, kể từ khi anh mất đến nay, thì không có ai thấy anh trở về nữa. Giống như hôm đó... Là cái lần cuối cùng mà ảnh trở về nhà để thăm vợ con và thăm bố mẹ vậy. Còn đây là câu chuyện của chị Thủy, chị của con. Chị Thủy thì chị lấy chồng ở Bạc Liêu rồi chị có được hai đứa con. Thường thường á thì à, mấy mẹ con của chị vào giường ngủ trước. Còn anh rể thì nằm giỏng chơi game. Tới khoảng 11 giờ khuya vậy đó, mới vào ngủ chung. Có một hôm, á chị Thủy cho con chị ngủ rồi. Chị cũng nằm thiếp đi một chút. Thiếp một hồi đến đêm, chị giật mình thức dậy. Chị mở điện thoại lên xem thấy đã 2 giờ sáng rồi. Chị mới nhìn ra ngoài giống thì thấy chồng chị vẫn còn nằm đó đang bấm điện thoại để xem. Chị mới la ảnh. Sao đêm rồi mà không vào ngủ, ông còn bấm điện thoại. À hay là ông nhắn tin hẹn hò với con nào mà ông nằm ngoài đó ông bấm. Chị vừa nói nói vậy thôi. Thì khi chị quay trở người qua tự nhiên cái chân chị đạp trúng ai ở dưới đó. Thì chị mới giật mình chứ ngồi dậy. Chị mở đèn trên điện thoại soi xuống. Thì trời đất ơi anh chồng của chị, chồng của chị nằm ngay dưới chân chị mà đang ngủ. Chị mới lấy làm đạ chị vội vàng nhìn qua giọng thì không thấy ai cả. Úi cha chị sợ quá, chị kêu anh chồng vậy hỏi, ủa anh vô đây ngủ hồi nào vậy? Thì anh chồng mới nói là, tôi vô ngủ một giấc rồi, bây giờ mới hay à. Như vậy thì cái người nằm võng bấm điện thoại đó là ai vậy? ui cha chị rung hết, người chị sợ quá, nhưng chị không dám nói, chị trùm mền lại, rồi chị ngủ luôn cho đến sáng, chị mới kể lại cho chồng chị nghe. Thưa chú, trên đây là những câu chuyện của con kể cho chú nghe để kể lại mọi người nghe đã hết rồi con chào chú nha cảm ơn chú còn đây là cái câu chuyện khác những câu chuyện khác của uh, phú lý đến từ rạch giá kiên giang bức thư cũng nhận được vào tháng mười một của năm hai nghìn lẻ hai mươi nội dung bức thư như sau Con kính chào chú việt thảo lời đầu tiên con xin chúc Chú có thật nhiều sức khỏe và có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Phải nói chú và chú Vân Sơn, chú Bảo Liêm là một phần gì đó với tuổi thơ với bọn trẻ như chúng con. Còn cảm ơn chú đã truyền tải những câu chuyện ma của những bạn khác gửi về. Có đôi lúc con xem video của chú, con nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.